các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net của trung tâm năm cam đã vay ngân hàng một tỷ đồng với mức lãi suất vừa phải món nợ này theo y chỉ vài tuần thu nhập suông sẻ từ các kiểu làm ăn đa dạng từ thế giới ngầm thì sẽ trả xong không thành vấn đề thế nhưng việc sửa chữa phát sinh đã ngốn sạch tiền thu nhập của y năm cam theo gợi ý của tùng vì phó phòng cảnh sát hình sự năm xưa nay là trưởng phòng tham mưu tổng hợp chấp nhận vay của tùng 100 cây vàng với mức lãi suất hai cây một tháng, kệ cũng coi như là một cách hối lộ hợp pháp thôi mà. Nam cam tự nhủ và vui vẻ với việc vay mượn một nhân vật hứa hẹn sẽ còn leo lên cao hơn trên nấc thang quyền lực. Nhà hàng khách sạn cam khánh thành với sự ủng hộ tuyệt đối của giới chức có liên quan với nam cam và giới giang hồ xã hội đen ở sài gòn. Do thành chân đã tỏ ra kém bản lĩnh. nên Nam Cam trao quyền bảo kê, dù chỉ là hình thức cho Mười Đen và Bình Dâu em ruột có võ sư vạn thầy dạy karate đô cho Trần Quang Hạ. Đặc ý với c ư ơ n g vị mới, Mười Đen nguyện đem hết lòng phục vụ cho anh Nam và h ồ n một số tiền trang bị hệ thống ánh sáng cho vũ trường nằm trong khách sạn Cam. Bình Dâu vốn không phải là xuất thân từ giang hồ nhưng l ạ i khoái chơi trò sưng hùng x ư n g bá của bạn Lưu m a n h chuyên nghiệp khi đã quen biết Nam Cam. có lần hẻm 4 8 t t ô n đ ả n g cứ địa giang hồ của ông chùm để quậy suýt chút nữa y đã mất mạng nếu ông chùm không nghe ồn ào kịp ra can thiệp gã cứ tưởng bờ nghĩ rằng hẻm 4 8 n à y không có anh hùng nào là c u lép c u đuôi dũng s i dũng si ba trao hùng tè tên nào cũng dư khả năng đưa bình dâu về chầu tiên tổ cũng may cho gã là có lá bùa hộ mạng là năm ca cô nhất một quân t ố t mới xuất hiện trong bàn cờ giang hồ của ông c h ù m xuất thân từ khu chợ cầu cống, nhưng lấy vợ ở hẻm 148 t ô n đ ả ô n đ gã to con chậm chạp và trước khi vào tù năm 1989 với mức án 4 n ă m do cướp xe đạp cùng dũng chùa phong cùi, chẳng ai biết đến gã. khi thụ hình ở trại b ố lá, gã thách huệ sầu đ ờ i con cọp già ở quận 10 đâm nhau tay đôi, huệ sầu đ ờ i sắp hết án. đâm ra lạnh g i ò từ chối lời khiêu chiến. Tiếp đến cô nhất thách luôn hùng nhao, anh y a chị ở khu ga Hòa Hưng chỉ đứng sau Tuấn cô đơn đã bị đâm chết ở trại Đồng Hòa Tân Hiệp bởi Nhi Lác quận 8. Hùng nhao cũng chạy mặt. Nghe thông tin của bọn tù mãn án báo về, Nam Cam lập tức gửi tiền vào trại thăm nuôi cô nhất. Khi sang đèn em ruột cô nhất về, Nam Cam đón về hẻm m ộ n giao cho giữ chân cảnh giới sòng bạc để giúp đỡ. c ụ nhất mạng án tù thay vì về hẳn với Nam Cam đã qua tá túc bên sòng bạc nhỏ của một bằng hữu Giang Hồ tên là Lũng Con Má Nguyệt. Sau đó Cú Nhất về đầu quân cho lai em, ông chùm chợ cá cầu lãnh mới nổi cộ. Với Giang Hồ c ầ u mối, u nơi phát tích và thành danh của hàng loạt anh chị cộm cán, Nam Cam mở rộng quan hệ và hình thành một sự liên kết ngầm với các thế lực khác nhau. Hiệp phò mã lúc này với vị trí độc tôn của Nam Cam đã được Giang Hồ phong tặng danh xưng đầy tính mỉa mai ấy, đã coi lợi rất nhiều do thủa xưa đã từng là tên đầu đường xó chợ khu cỏ muối. Lai em thành danh từ vụ cạch tay đôi và đâm chết lượn, g cháu được bà Tiểu b ố n giỏi bỏ và có số má Giang Hồ hơn Lai em xa, mà không hề bị kết án. Đây là một bí ẩn mà giới Giang Hồ đâm ra k i ề n g mặt Lai em. để không có thế lực bao che, làm sao có việc giết người mà vẫn p h â y p h â y ngoài vòng pháp luật? Lai anh một tên vớ vẩn núp theo sự nổi tiếng của Lai em cũng tha hồ làm mưa làm gió một cõi. Sau Lai em còn có anh em Cu báo, Cu tư, Mai, đứa em gái của Cu tư cũng đứng ra cho vay và trở nên giàu có. Sau để tăng thêm thế lực, đã gả con gái cho con trai Lai em, mượn danh nghĩa suy ra để làm ăn suy sẻ. cô tư còn có tên gọi là tư dâu là một biện gà có tầm cỡ. cô tư để có thể tổ chức các trường gà một cách thuận lợi cũng có những ông thầy có tầm cỡ đứng sau lưng. với chiếc thẻ cộng tác viên quân báo do 10 điệp lúc ấy là phó ban phụ trách cấp cô tư nghiễm nhiên đứng ngoài vòng pháp luật do tính cản ể của các giới chức công an và ngành quân báo. lai em có sự yểm trợ ra mặt của thiếu tá ngọc còn gọi là ngọc sọ não. do bị thương ở đầu chín chín trường ca viên thiếu tá d u cô này liên kết làm ăn với lại em và thọ lãnh của lại em quá nhiều đến độ quên cả mình là quân nhân. Nghe